các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đeo kính râm, nhìn khoảng hơn 40 tuổi, từ đầu đến chân một thân âu phục đen tuyền. hỏng rồi. sài trọng tâm thở dài một tiếng. hỏng rồi là sao? tô dĩnh cảm giác không ổn. trời cao trường dám cô vẫn còn chưa yêu ai, chưa ai cả. đừng có xảy ra chuyện gì. sài trọng tâm nói em tìm chỗ trốn đi. ơ, sao phải trốn? sài trọng tâm nắm chặt tay cô. Kéo tới trước tấm gương lớn, phía sau là một cái tủ chim, đầy tổ dĩnh đi vào. Đừng lên tiếng, bất kể nhìn thấy cái gì cũng không được đi ra. Đợi một chút, bọn họ là ai? Giới cho vay nặng lãi, xã hội đen, anh nợ tiền bọn họ sao? Xài trọng tâm, đẩy tấm gương vào, không trả lời cô. Tiết tổ dĩnh, đẩy gương ra một chút, nhìn lén động tĩnh bên ngoài. Cô nhìn thấy đám người kia vây quanh xài trọng tâm, tất cả bọn họ đều giống như hung thần ác sát, hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh. Người đàn ông da đen lớn tuổi nhất có lẽ là ông trùm. Thái độ của xài trọng tâm với ông ta rất cung kính Ông ta ngồi xuống ghế, xài trọng tâm nghe ông ta nói nói, cúi đầu trả lời, họ nói chuyện bằng tiếng Nhật. Ghét quá, cô nghe không hiểu gì cả. Lúc này, xài trọng tâm không biết nói cái gì chọc giận lão đại. Lão đại đập bàn đứng dậy, đám đàn em hầm hừ với xài trọng tâm. Lão đại đút tay vào túi áo, không biết muốn lấy cái gì. dao găm, súng, có thể là súng. Vậy chẳng phải sai trọng tâm to đời hay sao? Quyết định thật nhanh, tùy cơ ứng biến, tiết Tổ Dĩnh thông minh, dũng cảm, lập tức lôi điện thoại ra, quay người lại ngồi xuống, gọi điện thoại đến cục cảnh sát bảo án. Tay cô run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thì thầm nói vào trong điện thoại. Nơi này có hung án xảy ra, địa chỉ số 18 đường Châu Nhai, tòa nhà có kiến trúc Nhật Bản, mau tới đây. Từ Tử đã cảm thấy sau lưng có sát khí, quay đầu, trời ạ, Tổ dĩnh ngã ngồi trên mặt đất. Gương bị kéo ra từ khi nào, một đám áo đen nhìn cô chàm chằm, Rồi một người xông tới giật lấy điện thoại của cô. Tổ dĩnh hô lớn, cứu mạng. Mười phút sau, xe cảnh sát tới. Những ánh đèn đỏ lóe sáng trong đêm, âm thanh còi cảnh sát vang ẩm mỹ. Hai mươi phút sau, cảnh sát điều tra rõ tình huống lại lục đục rời đi. Bên trong nhà, vẫn còn đám áo đen, lão đại vẫn còn ngồi đó. Tổ dĩnh ngồi đối diện với lão đại, khóc không ra nước mắt, muốn hỏi ông trời, tại sao đường tình duyên của cô lại lận đận như vậy? Cô cũng biết, cái gì cô coi trọng thì nhất định có vấn đề, quan tâm cái gì thì chắc chắn nó có vấn đề, nhất định là kiếp trước cô đã đắc tội với nguyệt lão, đường tình mới có thể có nhiều vấn đề như vậy. Thì ra, là cái vị cường cường trắng tráng đen sẫm ngồi trước mặt cô đây, trên mặt còn có một vết sẹo là cha của sài trọng tâm. Là lão đại trong giới xã hội đen Nhật Bản, xài trọng tâm là cậu chủ của giới xã hội đen. Lão đại nặn ra nụ cười, vẻ mặt hỏa hoãn nói chuyện với bạn gái của con trai. Nghe không hiểu, tổ dĩnh đáp lễ bằng nụ cười cứng nhắc, xài trọng tâm giúp cô phiên dịch. Cha anh nói, ông rất hân hạnh được gặp em. Vâng. Tổ dĩnh kéo vào tay anh lặng lẽ nói, nói với ông ấy, tôi cũng vậy, rất hân hạnh được gặp ông. Xài trọng tâm phiên dịch cho cha nghe Lão đại nghe xong gật đầu Còn nói một chuỗi Xài trọng tâm phiên dịch Cha nói rất vui khi được biết tin chúng ta sắp kết hôn Tổ dĩnh gật đầu Vừa ghé vào bên tai xài trọng tâm Nói Nói cho ông ấy biết sự thật Tôi không đồng ý kết hôn với anh Tất cả chỉ là hiểu lầm Không Xài trọng tâm cự tuyệt phiên dịch Nói sự thật đi Tổ dĩnh trừng mắt với anh Không Chúng ta sắp kết hôn mà Xài trọng tâm lắc đầu Không, không Tổ dĩnh lấy điện thoại di động ra Làm gì vậy? Có một nhà văn viết tiếng Nhật Tôi nhất sẽ bảo cô ấy nói giúp tôi Xài trọng tâm giành lấy điện thoại Thở dài Nhìn cha già một cái rồi lại nhìn tổ dĩnh Không phải là anh không nói Mà là nói ra sẽ không tốt cho em Để ông ấy hiểu lầm thì tốt chắc Anh mau nói đi, nói hết sự thật cho tôi Tổ dĩnh Về mặt xài trọng tâm rất khó xử Mau lên Tổ dĩnh quanh tay trước ngực, lập trường kiên quyết. Hay ra, sai trọng tầm lại quay sang nói chuyện với cha già. Lão đại nghe xong, trướng mắt với tổ dĩnh, khiến cô run sợ, kêu khẽ một tiếng. Xong rồi, sai trọng tâm nói. Xong là sao? Tổ dĩnh không giải thích được, cô thầy lão đại vỗ vỗ tay, đám đàn em đưa lên cái hộp, lão đại mở nắp hộp ra. Tổ dĩnh nhảy dựng lên, cô nhầm không vậy, bên trong là một con dao găm. Không lấy chồng sẽ giết cô sao? Lão đại cầm dao găm, xông về phía tổ dĩnh nói chuyện. Thỉnh thoảng vung vẩy con dao, tổ dĩnh liền trốn ra phía sau xài trọng tâm. Ông ấy nói gì vậy? Ông ấy muốn làm gì chứ? Bảo ông. Nghe